xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh mc thanh mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên nhất kiến trung tình của tác giả nguyễn nhật thương nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Ngày hôm sau, trên trục đường vắng với hai bên là cánh đồng rộng bát ngát. Xa xa là núi trùng núi ẩn sau màn xương mở đặc. Chiếc xe đèn bóng sang trọng lao vút đi trên con đường ấy. Vương Tuấn Kiệt ngồi ở ghế lái dáng vẻ điềm đạm lên tiếng. Anh, đúng như anh dự đoán, bên phía lão già Minh bạch Tạng đã âm thầm cho người đến gặp bọn hải còm để tính chuyện rồi. Xem ra lão già đấy quả thực định chơi chúng ta. Cao Duy Khang ngồi ở ghế sau, gương mặt không biến sắc, vẫn hướng thẳng về phía trước, chân bắt chéo dựa lưng vào thành ghế, cái dáng vẻ cao cao tại thượng hấp dẫn người. Một kẻ hám lợi như Minh Bạch tặng, ông ta chỉ là muốn kiếm thêm món hời lớn hơn từ phía chúng ta, được thì ăn cả, không được thì lại mượn tay kẻ khác để đạp đổ. Đúng là lão già quỷ quyệt, vậy vẫn theo kế hoạch chứ anh? Đã cất công chuẩn bị quà, tất nhiên là phải tặng rồi. Tuấn Kiệt nhìn anh qua chiếc gương chiếu hậu mà khẽ gật đầu một cái sau đó tiếp tục lái thẳng tiếp xe chạy thêm một đoạn cậu ta bỗng nhiên khẽ nhíu mày khi nhìn thấy từ xa có một dáng người đang đứng vẫy xe khoảng cách ngắn hơn Tuấn Kiệt mới sửng sốt anh kia không phải là cô Di Uyên sao Duy Khang nghe vậy liền nhìn về phía đó không nhầm lẫn đi đâu được đúng là một khương Di Uyên đã xuất hiện ở đấy khiến anh khẽ nhíu mày. Dừng ở đó đi. Nghe vậy, Tuấn Kiệt cũng chạy đến chỗ cô rồi dừng lại trước mặt Di Uyên hạ kính xuống. Cô lúc này cũng cúi người ghé mặt vào mà cười rồi đưa tay lên vẫy. Tình cờ quá, lại gặp hai người ở đây. Di Khang nhìn cô lên tiếng. Cô ở đây làm gì? À, em lên đến nhà gì ở Hoa Đô nhưng xe không đi vào sâu nên thả em ở đoạn này. Gọi điện cho Dì mới biết Cả gia đình gì đi du lịch không có nhà Nãy giờ đứng đón xe không được Gọi xe cũng không xe nào đi vào đây đón khách Vậy để tôi gọi người đến đưa cô về Vừa nghe thế Di Uyên liền vội vã nói À dì em nói Hai ngày nữa là về Em muốn ở đây đợi gì về rồi đến đó Duy Khang Anh cũng đến đây có việc phải không Có tiện cho em đi cùng luôn không Em hứa sẽ không làm phiền anh Hai ngày sau gì em về em nhất định sẽ chuyển đến đó Tuấn Kiệt nghe vậy liền sửng sốt nhìn sang anh mà Duy Khang khi ấy sắc mặt ánh lên một chút duy tính Di Uyên trông dáng vẻ anh như vậy mà cười gượng nếu không tiện thì thôi em đợi ở đây xem có ai không nhờ họ một chút cũng được nghe vậy Duy Khang lên tiếng lên xe đi vừa nghe thế Tuấn Kiệt có một chút biến động nhỏ mà Di Uyên liền cười cảm ơn Sau đó cô nhìn đến Tuấn Kiệt nói Mở giúp tôi cốp xe được không tôi để đồ vào Tuấn Kiệt sau đó lưỡng lự vài giây Rồi cũng ấn nút bật cốp Đoạn cô xách đồ đem lại phía sau Tuấn Kiệt nhìn anh qua gương chiếu hậu Mà nói bằng giọng vừa đủ Anh đem cô ấy đi cùng E là kế hoạch của chúng ta hỏng mất Được rồi tôi ăn có tính toán Khương Di Uyên sau khi cất gọn hành lý xong thì đi đến phía ghế sau mở cửa ngồi vào ngay bên cạnh anh. Vài mặt còn rất hào hứng mỉm cười. Duy Khang, cảm ơn anh. Anh nhìn cô nhưng không nói gì, sau đấy quay mặt nhìn lên phía Tuấn Kiệt. Đi đi. sắc mặt cậu ta lúc này không mấy khả quan, nhưng sau đấy cũng chỉ nghe lời anh mà lái xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Bọn họ tiến thẳng vào trong sân của một khách sạn được thiết kế theo kiểu các nhà tròi. Xe dừng lại Tuấn Kiệt bước xuống đi lại phía sau mở cửa Di Uyên khi ấy nhìn ra ngoài Mà lên tiếng Chúng ta ở đây sao Ngay vậy Duy Khang cũng quay sang cô đáp lại Tôi sẽ đặt thêm cho cô một phòng Sau đấy Bọn họ đi thẳng đến khu vực lễ tân Ngoại trừ Di Uyên ra Thì ánh mắt của anh và Tuấn Kiệt Có những biến động nhỏ Mà quan sát xung quanh Tuấn Kiệt bước tới quầy nói với nhân viên Vương Tuấn Kiệt Tôi có đặt trước hai phòng Bây giờ muốn lấy thêm một phòng nữa Ngay vậy cô Lễ Tân liền trả lời Xin lỗi quý khách Bên chúng tôi hết phòng rồi Tất cả đều đã có khách đặt Tuấn Kiệt quay qua nhìn anh Duy Khang khẽ nhau mắt một cái Sau đó lên tiếng Lấy hai phòng đi Tôi chung phòng với cậu Phòng của tôi thì đưa cho cô ấy Cậu ta gật đầu một cái Sau đấy lấy phòng có nhân viên đi tới dẫn đường Mời quý khách đi theo tôi Tuấn Kiệt lúc này bỗng ghé lại gần Duy Khang Anh Chỉ mới nghe vậy anh đã liền hiểu ý Sau đấy khẽ lắc đầu một cái Cậu ta cũng không nói gì thêm nữa Mà đi theo sau người nhân viên Bọn họ được dẫn đến hai căn tròi xây cạnh nhau Duy Khang lúc này quay sang cô nói Cô ở phòng này Cần gì thì cứ nói với nhân viên là được Duy Uyên nghe vậy Liền mỉm cười gật đầu sau đó cũng lấy chìa khóa mở phòng mà bước vào tuấn kiệt cùng với duy khang di chuyển đến căn tròi bên cạnh lúc này cậu ta nói bằng thanh âm vừa đủ nghe anh em thấy chúng ta vào trong rồi nói nghe vậy cậu ta cũng liền mở cửa duy khang bước vào trong đưa ánh mắt đảo quanh căn phòng một lượt như sỏ thám gì đó sau đấy bước lại phía bàn uống nước khẽ cuối người nhìn xuống gầm bàn Rồi đưa tay giật một cái vật thể nhỏ được ai đó gắn dưới đấy mà bỏ xuống sàn dùng đế giày dẫm nát. Tuấn Kiệt khi ấy tiến lại nhìn thấy liền lên tiếng. Xem ra chúng nó cũng đã chuẩn bị hết rồi. Khách sạn này đã sớm bố trí người của hắn. Em lo sợ cô Di Uyên ở đây sẽ bị bọn chúng kéo vào. Duy Khang nghe vậy trở nên suy tư một hồi rồi hỏi. Người của chúng ta đã tập trung đủ Ở địa bàn phía nam rồi phải không? Vâng Giờ chỉ đợi lệnh là vây thôi Được rồi Tạm thời lùi lại hai ngày Đợi cô ấy về nhà gì Thì chúng ta sẽ đến bàn bạc Vâng Hai người họ sau đó sắp xếp lại hành lý của mình Rồi trở ra ngoài Nhưng vừa mới mở cửa liền bắt gặp Di Uyên đứng ngay đấy Cô nhìn anh lại đưa tay lên vẫy Hai người định đi đâu sao? Duy Khang lúc này tiến lại gần cô thanh âm hạ xuống Di Uyên, cô ở đây trong hai ngày tới tuyệt đối không được đi lung tung tốt nhất là ở trong tầm mắt của tôi khi nào gì cô về tôi sẽ đưa cô đến nhà dì sau đó đừng quay lại đây nữa biết chưa Di Uyên nghe vậy lại nhìn anh hơi khó hiểu nhưng sau đó cô lại mỉm cười mà ghé mặt lại gần hơn Duy Khang, anh đang lo cho em sao Di Uyên, tôi đang nghiêm túc đấy Được được em biết rồi Nếu vậy hai ngày tới đây Em phải ở trong tầm mắt của anh đúng không Thế thì em phải ở chung phòng với anh mới đúng Nói rồi Di Uyên tiến thêm một bước áp sát anh Gương mặt trách nhẹ lên Ánh mắt tinh nghịch mỉm cười Không những thế chúng ta còn phải chung giường nữa Cự ly giữa hai người bị cô rút ngắn Mà những từ Di Uyên vừa nói ra Dường như khiến Duy Khang bị đỏ mặt thì phải Anh mất vài giây đứng hình Sau đó liền đưa bàn tay chụp lên gương mặt cô đẩy ra mà quay mặt đi hướng khác Khẽ hắng giọng một tiếng Con gái con nữa không biết giữ ý di Uyên cầm tay gỡ xuống rồi đáp lại Ai nói em không biết giữ ý Ý của em đều đặt hết ở đây này Vừa nói cô vừa dùng ngón tay ấn chỉ vào ngực trái của anh Cao suy khang rõ một nét lúng túng gạt ra rồi quay đi nếu cô chưa ăn sáng thì có thể ăn cùng nói rồi anh cũng liền rời đi dì uyên nghe vậy lại tủm tỉm cười bước theo sau ăn gì cũng được sao tùy cô vậy ăn anh được không ai ngờ lời vừa dứt cao duy khang liền quay người lại cô không kịp tránh nên liền đụng mặt vào ngực anh sau đó khẽ kêu nhẹ một tiếng a khi ấy duy khang nhìn xuống cô vẻ mặt nghiêm túc mà nói Khương Di Uyên, bớt nói mấy lời ngả ngớn đấy đi, bằng không tôi sẽ trả cô về chỗ cũ đấy. Cô nghe vậy lại sụ mặt ồ một tiếng rồi đưa tay xoa xoa mũi mình vẻ bất mãn. Anh thấy thế lại xuôi hơn rồi nói bằng cái giọng ra vẻ hời hợt. Đi đứng phải nhìn trước sau, không muốn bị đụng thì phải đi trước. Nói rồi anh quay người bước đi, nhưng dường như cố tình chậm lại. Mà Di Uyên mới bị anh nghiêm khắc nên có phần rỗi. mà bước dài chân hơn để vượt lên trước anh. Duy Khang nhìn cái dáng vẻ trẻ con ấy của cô, bất giác lại mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra thái độ khác lạ của mình mà vội thu lại. Khi ấy, tại một ngôi nhà sàn được thiết kế hiện đại bằng loại gỗ cao cấp, gã đàn ông trung niên với cái làn da trắng bóc lẫn cùng màu tóc bạch kim, thái độ nhàn nhã hút tẩu. Lúc này, người của gã bước vội lên rồi tiến vào mà nói: Đại ca, thằng Khang nó đã đến rồi Gã nghe vậy Vẫn bình thản hút thêm vài hơi nữa Ánh mắt nheo lại Nhả khói ra rồi nói Bao giờ thì nó tới gặp tao Có vẻ như hắn lùi Thời gian lại rồi Đi cùng với hắn ngoài tên kiệt đàn em thân thiết ra Còn có một con bé nữa Con bé Vâng, em cũng không hiểu sao Nó lại dẫn phụ nữ đi theo Trước giờ thằng Khang đâu có gần đàn bà Gã nghe vậy lại nheo mắt lại suy tư. Hắn đang âm mưu cái gì nhỉ? Mấy đứa chúng mày theo dõi nó cẩn thận cho tao. Tìm thời cơ thích hợp tiếp cận con nhỏ đó. Biết đâu nó lại là quân cờ tốt của chúng ta. Vâng, em biết rồi. Bên phía bọn hải còm có động tĩnh gì không? Không anh, chúng nó vẫn đang đợi tin của chúng ta. Gã trầm tư một lúc rồi nhìn sang đàn em của mình. Mày đi mời hải còm đến đây. Ta có việc cần bàn với hắn Vâng Sau đó tên kia cũng rời đi Còn lại ông ta ngồi đấy Vẻ mặt đăm chiêu toan tính cái gì đó Duy Khang Mày rốt cuộc đang tính toán cái gì Tối đấy trong phòng của Tuấn Kiệt Cậu ta đứng ở phía ngoài ban công Nói chuyện điện thoại với ai đấy Một lúc sau tắt máy Mà quay vào bên trong Tiến lại phía Duy Khang Anh quả nhiên anh đoán đúng Lão giả minh bạch tạng có động thái rồi Người của chúng ta báo tin Người của ông ta rời đi Lúc sau quay lại xuất hiện cùng với Hải Còm Hắn ở trong đấy rất lâu Rồi mới rời khỏi Ngay vậy Duy Khang vẫn điềm tĩnh Mà đáp lại Từ lúc chúng ta đến đây Đã bị người của hắn theo dõi Việc Di Yên xuất hiện nằm ngoài dự đoán của chúng ta Cũng ngoài dự tính của hắn Thế nên át hẳn Hắn phải vội vàng gọi đồng minh đến Để phán đoán lại tình hình Nói vậy việc cô Di Uyên xuất hiện đối với chúng ta cũng có lợi, làm sao nhãn phán đoán của chúng nó? Có lợi nhưng cũng bất lợi. Vậy giờ anh tính thế nào? Duy Khang trợt đánh mắt lại suy tính một hồi, thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tuấn Kiệt nhìn ra ngoài sau đó cũng bước đến mở cửa ra. Khương Di Uyên đứng đấy nhìn cậu ta lại cười gượng rồi ngó nghiêng vào bên trong mà nói. Duy Khang có ở bên trong không Tôi muốn gặp anh ấy Ngay vậy Tuấn Kiệt quay lại nhìn anh Duy Khang chỉ gật đầu một cái Cậu ta liền nhường đường để cô bước vào bên trong Sau đó Tuấn Kiệt cũng trở ra ngoài đóng cửa lại Trả không gian riêng cho hai người họ Duy Uyên lúc này tiến vào bên trong Đi lại phía anh liền cười mà nói Duy Khang anh chưa ngủ sao Anh tỏ ra không mấy để tâm cô mà hỏi Tìm tôi có chuyện gì không? Tất nhiên là có chuyện em mới tìm anh rồi Nói đi Dì Uyên ngồi xuống bên cạnh anh Sau đó làm ra vẻ nghiêm trọng Em thấy ở đây có gì kỳ lạ lắm Vừa ngay vậy anh liền nhìn sang cô khẽ nhíu mày Kỳ lạ, chỗ nào? Dì Uyên hướng mặt sang nhìn anh Sau đó lại ghé sát lại Kỳ lạ ở chỗ là Em ở phòng bên, nhưng tim em lại ở phòng này. Sóc mặt Duy Khang sau đó lập tức xám xịt lại, anh bất chợt đứng dậy gần nhẹ. Khương Di Uyên Cô thấy thái độ anh như vậy cũng liền vội vàng đứng lên hạ giọng vẻ bất mãn. Được rồi, được rồi, anh đúng là nhẫn tâm vô tình. Con gái người ta đã mặt dày vứt cả liêm sỉ như vậy mà cũng không thể có chút thành ý đáp lại sao? Tôi nghĩ mình đã nói rõ với cô rồi Hôm nay xem như là tôi Còn không để anh nói hết Di Uyên đã vội cắt ngang Được rồi không nói nữa Em tìm anh là muốn đưa cái này Nói rồi Di Uyên lấy ra chiếc khăn tay của mình Rồi đặt nó vào tay anh Cố tình đưa anh không nhận Vô tình để rơi anh lại cầm Nếu đã cầm rồi thì hãy giữ lại đi Xem như là quà cảm ơn hôm đó đã cho em đi nhờ Duy Khang nhìn xuống tay mình, chiếc khăn lụa theo tên của cô, anh nhớ đã dùng nó để buộc vết thương trên tay cô, máu dính ở đấy giờ đã được giặt sạch sẽ. Khi ấy Duy Khang mới chợt nhớ mà hỏi, tay cô không sao chứ? Di Uyên khẽ lắc đầu, không sao. Anh sau đó định lên tiếng nói gì đấy, thì bất chợt ánh mắt liền chuyển biến sắc lạnh, cái nhìn hướng sang phía ban công. Một giây sau liền đưa tay túm lấy cô kéo về phía mình ôm chặt lấy. Một mũi dao phi lướt qua rồi găm thẳng vào cánh tủ gỗ. Di Uyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy từ phía ban công hai người đàn ông đồ đen bịt mặt trên tay cầm con dao nhảy vào trong phòng mà lao tới phía họ. Duy Khang cẩn thận. Thân thủ anh linh hoạt kéo cô ra phía sau. Một tay đưa lên bắt gọn lấy cánh tay đang đâm dao xuống của đối phương Tiếp đến dùng chân đạp vào tên còn lại Không dư thừa một giây nào Anh tiếp tục bẻ cổ tay đối phương Hắn vì đau lập tức buông dao ra Chỉ cần dao vừa rơi xuống Một đòn đấm thẳng vào mặt đối phương Khiến hắn bật lùi lại phía sau Duy Khang lúc này quay lại nhìn cô vội vàng nói Di Uyên mau chạy ra ngoài Cô còn chưa kịp đáp lại anh Ánh mắt mở to kinh hãi nhìn về phía sau lưng Duy Khang Cẩn thận Ngay khi ấy anh túm vai cô đẩy sang một bên Cả người cũng nghiêng theo Lưỡi dao sượt qua cánh tay Đủ sắc để cắt đứt lớp áo Sạch một đường máu Duy Khang không để đối phương có động thái tiếp theo Trực tiếp lùi về một bước Dùng khuỷu tay thúc mạnh ra phía sau thẳng mặt đối phương Cú đánh chính diện khiến hắn choáng váng bật lùi lại Anh liền tận dụng thời cơ Xoay nửa người Đá một cước cao lên tận cổ đối phương Hắn ngã văng xô đổ cả bàn Âm thanh soảng vang lên ẩm mỹ Vương Tuấn Kiệt ở bên ngoài nghe động tĩnh Liền mở cửa bước vào Anh có chuyện gì? Cậu ta nhìn thấy có kẻ lạ mặt Liền rút súng Nhưng khi ấy một tên đã túm đồng đội của mình Kéo nhảy ra khỏi ban công Rồi bỏ chạy Thấy vậy Tuấn Kiệt liền đuổi theo Nhưng Duy Khang lại lên tiếng, không cần đuổi theo. Anh, bọn chúng chỉ thăm dò thôi. Nói rồi Duy Khang mới quay qua nhìn cô, dì Uyên khi ấy vẫn còn khá kinh sợ bởi chuyện vừa rồi mà gương mặt xanh mét. Anh thấy vậy lại bước đến gần cô lên tiếng. Không sao chứ, cô khẽ lắc đầu nhìn anh. Duy Khang, bọn họ, nói đến đấy mới phát hiện cánh tay anh bị chảy máu. di uyên hốt hoảng giữ tay anh lại mà nói anh bị thương rồi duy khang lúc này mới nhìn xuống bên cánh tay mình rồi đáp lại không sao chỉ bị sượt qua thôi để em xin khách sạn ít băng và thuốc nói rồi không để cho anh trả lời thì cô đã liền quay đi làm anh chỉ kịp gọi tên cô một tiếng di uyên khi thấy cô rời khỏi phòng tuấn kiệt mới nói anh bọn chúng không đợi được rồi Duy Khang nghe vậy, nhìn ra phía ban công ngoài kia, đáy mắt sâu hùn hút. Hắn chỉ là muốn xác định sự có mặt của Di Uyên ở đây giữ vai trò gì thôi. Còn nếu muốn giết anh thật, động tác ra đòn sẽ không nương tay như vậy. Giờ chúng ta phải làm gì? Hay chúng ta cứ dùng cô ấy đánh lạc hướng bọn chúng? Không nên kéo cô ấy vào chuyện này. Ngày mai anh sẽ tự mình đến giao dịch với bọn chúng. Lúc đó cậu phụ trách đưa Di Uyên về nhà gì của cô ấy. Anh, như vậy rất nguy hiểm. Chỉ có như vậy mới khiến bọn chúng rời mắt khỏi cô ấy. Nhưng còn chưa kịp nói hết, Duy Khang đã ra ám hiệu im lặng khi nghe tiếng động Di Uyên trở lại. Cô bước vào trong đem theo một hộp nhỏ cùng với nhân viên của khách sạn dặn họ dọn dẹp lại đống đổ vỡ sau trận ẩu đả vừa rồi. Dì Uyên lúc này tiến lại phía anh lên tiếng Anh ngồi xuống ghế đi Nghe vậy Duy Khang nhìn cô Bằng một ánh mắt tâm tình phức tạp Nhưng sau đó cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa ấy Cô lại nói Cởi áo ra nữa Anh không nói gì Chỉ im lặng đưa tay lên Cởi từng cúc áo sơ mi Rồi dần dần chút bỏ nó khỏi cơ thể của mình Lúc này Dì Uyên có một chút bị dọa Khi nhìn thấy bên ngực trái của anh Là hình xăm một con sói có đôi mắt màu xanh lam, ánh nhìn của nó có một chút cô độc nhưng cũng sắc bén, đủ uy hiếp con mồi. Ngoài ra bên cạnh đó có những vết sẹo khá lớn, mặc dù đã mờ đi nhưng có vẻ như vẫn đau âm ỉ mỗi ngày trái gió trở trời. Duy Khang nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô lại lên tiếng. Nếu cô sợ thì không cần đâu, về nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh định mặc lại áo Nhưng Di Uyên liền ngồi xuống bên cạnh Giữ anh lại rồi nói Đừng cử động nữa Miệng vết thương sẽ há rộng ra Sau đó cô cũng mở cái hộp thuốc nhỏ Xin được từ quản lý khách sạn Mà Duy Khang thấy vậy Cũng không làm trái lời cô Tuấn Kiệt khi ấy Thấy đám nhân viên đã dọn dẹp xong Liền ám hiệu cho bọn họ trở ra ngoài Cậu ta sau đấy cũng rời khỏi Để lại khoảng không cho hai người họ Diêu Yên lúc này lấy bông sát trùng vết thương cho anh Cảm giác khá sót Vậy mà tuyệt nhiên Duy Khang lại chẳng có chút biểu cảm nào Tuy là vậy nhưng cô vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể Thì thoảng lại lén lút quan sát cơ thể anh Thấy vậy Duy Khang lại lên tiếng Muốn nói gì sao Bị anh bắt đúng bài cô có chút trột dạ Nhưng sau đó cũng ấp úng mà hỏi Anh sao lại xăm hình con sói vậy nghe thế duy khang chuyển sang một thái độ lãnh đạm mà trả lời sói là loài động vật máu lạnh vô tình nó có thể giết chết con mồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà không hề do dự bản tính của nó khá giống với tôi không biết ý tứ trong câu nói của anh có phải là muốn hù dọa cô hay không nhưng di uyên thật sự có một chút lạnh gái cô sau đó liền lảng sang chuyện khác vậy những vết sẹo trên người anh nó từ đâu mà có Không phải cô cũng vừa chứng kiến rồi đấy sao Những vết sẹo này với vết thương mà cô đang băng lại Sự xuất hiện của nó không khác nhau là mấy Nghe vậy Di Uyên lại nhìn đến những dấu vết đã mở theo năm tháng ấy Cô tuyệt nhiên có một chút đau lòng mà bất giác nói Rốt cuộc anh đã trải qua cuộc sống như thế nào Lúc này Duy Khang quay sang nhìn cô Anh nhìn một hồi rất lâu rồi mới trả lời Muốn biết cuộc sống của tôi như thế nào sao Vậy thì cô phải bước vào nó Phải một hai lần nếm trải những vết sẹo này Thì mới cảm nhận được Tôi đã từng nói với cô Cuộc sống của tôi có nhiều thứ rất đáng sợ Mới chỉ là vài vết sẹo thôi Đã có thể khiến cô kinh hãi như vậy Nếu cô bước vào chắc sẽ kinh động đến thế nào Khương Di Uyên Tôi nhắc lại một lần nữa Cô muốn an toàn thì cách xa tôi ra Sói là một loài động vật máu lạnh Không dễ để đùa dỡ nó Di Uyên quả thực bị lời của anh Làm cho tâm trí rối loạn Anh thấy vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt Mà quay đi rồi đứng lên Chỉ là mới kịp dịch chuyển Thì đã bị cô kéo ngồi lại Em còn chưa băng vết thương mà Nói rồi Di Uyên cũng lấy cuộn băng gạc ra Quấn lên vết thương ở cánh tay anh Mà Duy Khang lại không hiểu sao Cô vẫn còn làm vậy Lúc này Di Uyên mới lên tiếng Sói là loài động vật máu lạnh vô tình Nhưng anh biết không Nó cũng là loài động vật trung thủy nhất Khi nó đã xác định được bạn đời của mình Thì sẽ chung sống rất dài lâu Xây dựng một gia đình kiên cố Bền vững Bất khả xâm phạm Thật ra nó chỉ là sự nguy hiểm Đối với con vật khác Còn trong gia đình thì nó là chiến đấu Để bảo vệ và duy trì Cuộc sống của gia đình nó Vậy nên anh không cần hủ dọa em bằng mấy cái lời như vậy. Nếu em sợ thì lúc này Khương Di Uyên đã không ở đây. Lời vừa dứt cũng là lúc cô gái băng xong cho anh. Di Uyên thu dọn đồ cất vào hộp rồi lại nhìn anh nói tiếp. Tránh để nước đụng vào hạn chế cử động mạnh nếu không sẽ lâu lành lắm. Nói rồi cô cũng đứng dậy vẫn có một chút nấn ná gì đó nhưng chỉ đành quay người đi. Lúc này Duy Khang mới lên tiếng. Cô liên hệ với dì của mình đi. Ngày mai tôi có công việc phải giải quyết nên không nán lại đây nữa. Tôi sẽ bảo Tuấn Kiệt đưa cô về. Di Uyên nghe vậy bỗng khựng lại. Cô cũng chẳng biết nói gì nên chỉ đành im lặng trở về phòng của mình. Khương Di Uyên nằm trên giường cứ chằn chọc xoay qua xoay lại trong đầu không ngừng tái lập những gì anh nói ban nãy Hết thở dài rồi đến chép miệng, sau đó không nhẫn nhịn được lại ngồi bật dậy. Đã mất công theo đến đây, không thể về vô ích được. Nói là làm, cô liền bước xuống giường, sau đấy trở ra ngoài, đi sang phòng của anh gõ cửa. Lần này Tuấn Kiệt vẫn là người ra mở, nhìn thấy cô, cậu ta cũng ngạc nhiên. Cô Di Uyên, còn chuyện gì sao? Duy Khang đã ngủ chưa? Anh ấy còn chưa kịp nói hết. Thì Tuấn Kiệt đã bị cô túng tay kéo ra ngoài Chuyện đấy không quan trọng Quan trọng là Ở bên phòng tôi Có tiếng động gì kỳ lạ lắm Cậu sang kiểm tra giúp tôi đi Ờ nhưng Cô lại đẩy cậu ta về phía phòng mình Mau đi thấy vậy Tuấn Kiệt cũng khó làm khác được Đành quay người đi sang phòng cô Lúc đấy Di Uyên khẽ mỉm cười đắc ý Mà liền bước vào phòng Của Duy Khang lên tiếng duy khang phòng em có tiếng gì lạ lắm nên đêm nay em ngủ vài chữ cuối còn chưa kịp thốt ra thì di uyên được một phen kinh diễm khi thấy anh bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc khăn độc nhất quấn che đi nửa thân dưới của mình cô lập tức quay mặt đi hướng khác mà lúng túng nói sao anh lại tắm giờ này duy khang khi ấy lại khá bình thản đưa tay lau tung mái tóc màu khói xám sẫm nước của mình mà hỏi lại có chuyện gì sao à thì thì bên phòng em có gì lạ lắm em không yên tâm nên đêm nay sẽ ngủ ở phòng anh phòng tôi di uyên gật đầu quay mặt lại khẳng định chắc nịch đúng vậy lúc đó lại nhìn thấy cơ thể anh cô lại ngượng ngùng quay vội đi anh mau mặc đồ vào đi đã lời vừa dứt khương di uyên bỗng chợt sực nhớ ra một chuyện lần này thì không rẻ giặt nữa Cô tiến lại gần anh, níu nhẹ hàng lông mày. Không phải em đã dặn không được đụng nước vào sao? Anh lại tháo băng rồi để nước nó vào như vậy. Duy Khang nhìn xuống vết thương của mình rồi hời hợt nói. Chỉ là ngoài da không quan trọng. Cô có phần khó chịu khi nghe anh nói vậy. Di Uyên túng cánh tay anh kéo lại giường ấn ngồi xuống mà gắt nhẹ. Thế nào là không quan trọng? Anh có biết lúc mẹ sinh anh ra đã mất bao nhiêu máu không? Phạm những thứ phải dùng máu để có được điều quan trọng Cơ thể anh đối với anh không quan trọng Nhưng đối với mẹ anh là tất cả Nói rồi Di Uyên đi lại lấy hộp thuốc Mà sắc mặt của Duy Khang lúc này bỗng chuyển sang một trạng thái cô độc Mẹ tôi không còn Ngay vậy cô bỗng nhiên xứng lại Di Uyên cũng chẳng cố ý nhắc đến mẹ anh Chỉ là muốn anh biết xem trọng bản thân hơn Dì Uyên lúc này đem hổ thuốc đi lại phía giường ngồi xuống bên cạnh anh, cử chỉ vô cùng dịu dàng băng lại vết thương trên cánh tay Duy Khang mà chậm rãi nói. Không còn, không có nghĩa là không thấy nữa, chỉ là đổi sang ở một nơi khác để dõi theo anh mà thôi. Vậy nên anh phải biết trân trọng bản thân mình, cho dù không phải vì người đã mất mà còn người đang ở xung quanh anh nữa, như Tuấn Kiệt, cậu ấy rất lo lắng cho anh và cả em nữa. Lời vừa nói ra Duy Khang quay sang nhìn cô mà vừa bạn khi ấy di uyên cũng gài xong băng mà khẽ ngước mặt lên. Bọn họ cách nhau một khoảng rất ngắn hai ánh mắt giao nhau động một chút tình mà cái sự tĩnh lặng ở đây quả thực rất biết cách tạo thêm bầu không khí. Chống ngực di uyên đập mạnh đến mức không còn kiểm soát được nó nữa. Cô vội quay mặt đưa bàn tay lên che mũi mình rồi lúng túng nói Duy Khang Anh mặc quần áo vào trước được không Em nghĩ mình sắp chảy máu cam rồi Nghe vậy Duy Khang Mới đứng dậy với lấy chiếc áo tràng ngủ Mặc vào Sau đấy quay lại nhìn cô mà nói Muộn rồi cô về phòng đi Tôi sẽ bảo Tuấn Kiệt ở đó bảo vệ cho cô Vừa nghe nói thế Di Uyên liền vội vàng Đứng dậy đi lại Sao anh lại có thể để em Ở cùng với cậu ta được Như vậy tổn hại danh tiết của em Hơn nữa em không tin tưởng cậu ta Vậy cô ở cùng tôi không sợ tổn hại danh tiết sao? Dị Uyên khẽ mỉm cười hơi trách mặt lên đối diện anh. Tất nhiên là không, vì anh là người mà em muốn tổn hại mà. Anh nghe vậy lại đưa tay túm lấy cổ gáy cô kéo đi. Nhưng tôi thì không muốn tổn hại danh tiết của mình. Dị Uyên thấy anh muốn tống cô ra khỏi phòng, bắt đầu lưỡng cuống nghĩ cách, sau đó lại cả gan quay sang ôm chặt lấy anh. Ôm thì cũng ôm rồi Hôn thì cũng hôn rồi Danh tiết của anh sớm đã bị em lấy Còn gì nữa đâu mà lo tổn hại Duy Khang sắc mặt tối đen Muốn lôi cô ra Nhưng Di Uyên nhất định bám chặt không chịu buông Lúc này anh bất chợt bế vác cô lên Sau đó đi lại phía giường Ném cô xuống đó Anh thuận thế phủ lên trên cơ thể cô Mà đanh giọng lại Cô chắc chắn muốn ở lại cùng tôi Tôi không phải người dễ mùi lòng vì nước mắt đâu. Di Uyên có phần cảm thấy bị anh làm cho căng thẳng đến ngục thở. Quả thực là có hơi sợ, chỉ là cái tính ương bướng của cô thật là đáng nể. Di Uyên sau đó bỗng nhắm mắt lại, vờ như mình đã ngủ một cách khoa trương khủng khiếp. Anh thấy vậy khẽ nhíu mày mà gần lên. Khương Di Uyên Cô không đáp lại, mắt cũng không mở ra, tỏ ra vô cùng xuất sắc trong cái vở diễn giả chết không nghe này. Chiêu này của cô không có tác dụng đâu. Duy Khang đe dọa một lần nữa, nhưng Di Uyên vẫn không có động thái khác. Anh sau đó đứng dậy cúi xuống bế bổng cô, nhưng lúc này Di Uyên túng chặt vào tấm đệm không buông. Kỳ lạ đôi mắt tuyệt nhiên vẫn không chịu mở ra. Anh quả thực là bất lực với cô, cuối cùng đành chấp nhận trong chiêu thức này, cô thắng. Duy Khang đành buông cô ra, quay lại ghế sofa ngồi xuống thở mạnh. Mà Di Uyên lúc này bờ môi khẽ nhách lên nét cười vô cùng đắc ý. Sau đó lại cư nhiên cựa mình lựa vị thế dễ chịu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Anh thấy cô hơi thở, đã đều đặn. Lúc này bước đến với lấy tấm chăn kéo lên đắp cho cô. Có một chút nán lại quan sát gương mặt nhỏ bé ấy. Thật ra người đàn ông này đã động lòng rồi. Chỉ là anh chưa thể nhìn nhận ra nó một cách rõ ràng. hơn nữa nhìn cái dáng vẻ xinh đẹp vô tư của cô anh quả thực không muốn kéo cô vào cuộc sống như địa ngục thảm khốc của bản thân mình duy khang quay người đi ra ngoài vừa mở cửa đã thấy tuấn kiệt đợi sẵn ở đấy anh duy khang ra hiệu sự im lặng sau đó anh bước ra ngoài đóng cửa lại rồi mới nói cứ để cô ấy ngủ ở đây cậu ta gật đầu một cái em thấy với tính cách của cô di uyên Chỉ sợ sau này sẽ gặp nguy hiểm. Anh khẽ ngước mặt nhìn lên cái màu đen của đêm nay. Không một sao nào nó sâu vô tận như đôi đồng tử của người đàn ông này. Ngày mai đưa cô ấy về, sau này sẽ không gặp lại nữa. Thật ra mà nói, trong muôn vạn tình cảm thế gian, viên mãn nhất là tìm được người mình thương. Vừa vặn khi ấy người ta cũng thương mình. Nhân sinh này không nên bỏ lỡ, càng không nên tạm bỡ. Dù biết sẽ tránh không được những tổn thương vụn dại Hay là khiến tâm tê phế liệt Nhưng nếu có thể Chỉ mong rằng từng gạt nhau ra khỏi cuộc đời Vì trăm ngàn bạn những lần gặp gỡ Không phải ai cũng tìm được nhân sinh lần đầu Ngày hôm sau Cái ánh nắng màu vàng ươm từ bên ngoài hát vào sợi thẳng lên gương mặt xinh đẹp đang say giấc Dì Uyên khẽ nhíu nhẹ hàng lông mày Mà cựa mình né tránh cái ánh sáng ấy cô khua cánh tay về phía bên cảm nhận một khoảng không trống trơn mà mở mắt ra di uyên nhìn quanh vẫn là căn phòng của anh nhưng duy khang thì không thấy đâu cô ngồi dậy bước vội xuống giường sau đó đi thẳng về phía cửa phòng mà mở ra tuấn kiệt đã đứng sẵn ở đấy từ lúc nào có vẻ cậu ta đang chờ cô ngủ dậy thì phải thế nên vừa thấy cửa mở đã liền lên tiếng cô di uyên Xe đã chuẩn bị rồi Cô sợ soạn thu dọn đi Tôi sẽ đưa cô về Ngay vậy Di Uyên cũng vội hỏi Duy Khang đâu rồi Anh Khang có công việc cần phải giải quyết Thế nên đã rời đi Được 15 phút rồi 15 phút rồi sao không gọi tôi dậy Anh ấy dặn dò cứ để cô ngủ Khi nào cô dậy thì đưa cô về nhà gì Cô Di Uyên Nếu dậy rồi thì mau thu dọn đồ đi Cô nghe vậy lại sụ mặt xuống Mà lẩm bẩm. Đi vội như vậy còn không một câu chào hỏi nữa Cô Di Uyên Được rồi được rồi tôi biết rồi Sau đấy cô đành miễn cưỡng trở về phòng mình thu dọn hành lý Rồi cùng Tuấn Kiệt chở ra xe ngồi vào Cậu ta đưa cô rời khỏi khách sạn Theo chỉ dẫn của Di Uyên Mà đi vòng vòng một đoạn Thấy mãi chưa đến nơi Tuấn Kiệt lại hỏi Cô Di Uyên Rốt cuộc thì nhà gì cô ở đâu Đã đi quanh đây ba lần rồi Cô nghe thấy cười gượng Xin lỗi tôi đi từ hồi bé Nên giờ không nhớ rõ đường cho lắm Vậy cô có nhớ tên đường không? Có thể hỏi người dân ở đây Nói rồi cậu ta lái xe Chạy đến phía một bà lão Đang ngồi ở hè Thấy vậy cô liền vội vàng lên tiếng gàn lại Không cần đâu Thật ra Thấy cô ấp úng như vậy Tuấn Kiệt nhìn sang Có chuyện gì sao? Dì Uyên sắc mặt gượng gạo cười Mà bày ra vẻ dai dứt nói Thật ra tôi không có người gì nào ở đây cả Chỉ là hôm đó Nghe hai người nói chuyện sẽ đến Hoa Đô Vậy nên muốn gặp anh ấy Tôi mới tới đây đứng đón đường chờ sẵn Xin lỗi Lời vừa dứt Tuấn Kiệt cũng đạp chân phanh Dừng xe lại một cách đột ngột Mà cau mày nhìn cô Cái gì Dì Uyên vội vã chắp tay lại sụ mặt Xin lỗi Tôi không cố ý làm mất thời gian của cậu và lừa hai người đâu Chỉ là tôi không tìm được lý do nào hay hơn di Uyên cô có biết vì cô mà làm hỏng hết kế hoạch của anh Khang không? Anh ấy một mình đến chỗ nguy hiểm Chỉ vì muốn tôi đưa cô về an toàn Vậy mà cô dắt tôi đi vòng vòng như vậy Nguy hiểm Anh ấy gặp chuyện gì sao? Tuấn Kiệt sau đó bực bội thở mạnh mà quay đi Cậu ta lấy điện thoại ra bấm gọi Lại đường số 6 Đưa người về thay tôi Nói rồi cậu ta tắt máy Sau đấy xuống xe đi lại phía sau Lấy hành lý của cô ra Mà tiến lên trên mở cửa cho cô Tuấn Kiệt tỏ rõ sự khó chịu Túm lấy cô lôi ra ngoài Cô đứng ở đây đợi Có người của tôi sẽ đến đưa cô về Di Uyên không để tâm lời đó Lại gấp gáp hỏi cậu ta Kiệt Duy Khang gặp phải chuyện gì vậy Nói tôi biết được không Tuấn Kiệt không trả lời Đi vòng sang phía bên Ngồi vào ghế lái rồi nhấn ga rời đi. Khương Di Uyên chỉ đành đứng đấy nhìn theo chiếc xe mà trong lòng cắn rứt không thôi. Duy Khang, rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì vậy? Lúc này, tại căn nhà sàn gỗ thượng hạng, trong gian phòng lớn được bài trí nội thất đều là gỗ quý, không gian ở đây có phần yên tĩnh đến căng não. Cao Duy Khang ngồi ở chiếc ghế đồng kỵ có hình thù khó hiểu, Một mình anh lạc lõng trong đám cáo già của Minh Bạch Tạng, dáng vẻ lại vô cùng thư giãn dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt khép lại như tận hưởng cây mùi hương gỗ hiếm ở đây mà lên tiếng. Ông chủ mình đã quyết định được chưa? Lão ta ngồi đối diện anh, tiệu bộ cũng rất thành thơi, nhấp một ngụm trà rồi nói Chú em còn trẻ mà làm gì cũng nóng vội quá, thưởng thức trà đi đã Nghe vậy Duy Khang mới chậm rãi mở mắt ra hướng cái nhìn thẳng đến minh bạch tạng, thanh âm cũng đanh lại Ông anh biết hôm nay tôi đến đây không phải là để thử trà mà Lão ta thái độ cũng rất bình thản đặt chén trà xuống bàn rồi nhìn anh đấu mắt Duy Khang chú em ra đời còn sau lão già này nhiều năm đấy ít ra cũng nên biết cư xử với người trên trà người không nhận vậy muốn lão phải ép sao anh khẽ cười nhếch một cái ông chủ minh tính khí nóng nảy quá cha mời thì tất nhiên tôi nhận nhưng chỉ nhận sau khi thỏa thuận thành công cha còn không nhận mà lại muốn thỏa thuận được như ý ông chủ minh không phải là người tiểu tiết chấp nhận từng chén trà chứ minh bạch tạng dường như đang rất tức giận nhưng ông ta vẫn cố kìm nén mà gằn lên cao duy khang cho dù thế lực của mày có to bằng trời đi nữa Nhưng dám một mình bước chân vào hang cọp của tao Mày nghĩ mày có thể nguyên vẹn trở ra sao Muốn lấy địa bàn bến cảng phía nam Tốt nhất nên tỏ rõ thành ý của mày Thì tao còn suy nghĩ đến Lời vừa dứt Thì lúc này từ bên ngoài Một tay chân của ông ta vội vã đi vào Hắn tiến lại gần phía Minh Bạch Tạng Ghé vào tay ông ta thì thầm nói gì đấy Chỉ thấy sắc mặt Minh Bạch Tạng càng lúc càng khó coi Sau đó ông ta trừng mắt với anh Mẹ kiếp Duy Khang mày dám chơi tao Anh nghe thế lại chỉ cười một cái Hiện tại bến cảng phía nam Đám tay sai của ông Đã bị người của tôi khống chế cả rồi Một mình tôi dám bước chân vào đây Để bàn bạc Là đang cho ông chủ minh Một cơ hội có lợi đấy Lời của anh khiến ông ta giận tím mặt Ngay sau đó Một giọng nói từ phía ngoài truyền vào Không những bị khống chế, mà gần hết người của ông đã chịu đầu quân cho anh Khang cả rồi. Xem ra lần này nếu ông không chịu thỏa thuận sao bến cảng, thì ông mất cả mồi lẫn chài Thế nên hãy đưa ra một con số để vớt vát lại đi. Khi ấy tất cả đều nhìn ra phía cửa. Vương Tuấn Kiệt lúc này tiến vào bên trong. Lập tức Duy Khang khẽ nhíu nhẹ hàng lông mày. Cậu ta đi lại phía anh. Anh không sao chứ. Duy Khang quét một ánh mắt lên nhìn Tuấn Kiệt Cậu ta cũng hiểu ý Nhưng chỉ lắc nhẹ đầu đáp lại Mà lúc này Minh Bạch Tạng đã mất đi sự bình tĩnh liền đứng bật dậy Rút khẩu súng trong người ra chĩa thẳng về phía anh quát lớn Mày nghĩ tao không dám giết mày sao Duy Khang ngồi đấy Nhìn lên ông ta Với ánh mắt không một chút cảm xúc lộ ra Còn chưa đáp lại Thì Tuấn Kiệt đã bước lên che chắn Ông thử nổ súng xem Xem đạn có thể đụng được vào người anh ấy không Duy Khang lúc này bình thản đứng dậy Sau đó đưa tay kéo Tuấn Kiệt sang một bên Rồi đối diện thẳng mặt với ông ta Có gì đâu mà không dám Muốn giết tôi Chỉ cần một ngón tay đó của ông là đủ rồi Chỉ là ông nên suy tính kỹ càng một chút Là giết tôi có lợi Hay là thỏa thuận với tôi có lợi hơn Ông ta giận đến run người ánh mắt như muốn long ra thật sự là rất muốn một phát bắn thẳng vào đầu anh nhưng quả thật Minh Bạch Tạng vẫn cần suy nghĩ lại lăn lộn trong cái giới này tên tuổi của Cao Duy Khang vốn cũng không hề tầm thường đối tác và hậu thuẫn của anh khá nhiều và lớn giết anh thì dễ nhưng e rằng nếu anh bỏ mạng ngay tại địa bàn của ông ta thì sau này Minh Bạch Tạng cũng khó lòng mà được yên ổn Trong lúc ông ta còn đang mải toan tính lựa chọn thế nào, thì người ở bên cạnh Minh Bạch Tạng đã nhận được một tin nhắn, sau đấy hắn ghé vào tai ông ta nói nhỏ. Chỉ thấy nét mặt Minh Bạch Tạng giãn dần ra rồi lại cười. Ông ta sau đó nhìn anh với cái vẻ đắc ý, rồi bỗng chốc thu súng về mà đáp lại. Đúng là lão đây già rồi nên lẩm cẩm, suy tính không kỹ càng gì cả. Chú em còn trẻ Đừng chấp nhặt người già như anh đây. Nào ngồi xuống chúng ta cùng thỏa thuận. Sự thay đổi 180 độ của ông ta khiến trong lòng Duy Khang có dự tính không hay. Nhưng anh cũng không để lộ ra quá nhiều cảm xúc mà ngồi xuống ghế. Sau đó lại khẽ hướng mắt nhìn lên Tuấn Kiệt. Cậu ta hiểu được sự lo lắng của anh nhưng lại cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ quay mặt đi bởi vì trong lòng Tuấn Kiệt cũng đang nghĩ đến tình cảnh này. Khi ấy, mình bạch tạng, nâng chén trà, nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn, rồi lên tiếng. Nào, chú em nói đi. Chú em muốn thế nào? Ngay vậy Duy Khang nhìn ông ta đáp lại. Ông chủ minh cũng biết từ lâu tôi đã để ý đến bến cảng phía nam rồi. Tất nhiên biết nó thuộc địa bàn của ông chủ minh, nên cũng không dám khinh xuất. Hôm nay đến đây là muốn bàn bạc Để có được địa bàn này Bất cứ giá nào ông cứ thẳng thắn đề xuất Bên cạnh đó doanh thu mỗi tháng Đều có thể chia ra Ông bốn tôi sáu. Ông ta cười một cái Chú em hào phóng thật đấy Nếu đã vậy thì anh đây cũng không cầu nệ nữa Nói rồi ông ta đưa bàn tay xòe năm ngón ra Ám thị cho cái giá mà ông ta đang mong muốn Duy Khang lập tức hiểu Mà khẽ nhau mắt lại sau đó cười nhếch một cái ông chủ minh thật biết cách kiếm tiền tôi đã đồng ý chia phần doanh thu vậy mà ông lại đưa ra con số đó có phải là hơi quá rồi không vậy thì tùy chú em tính toán anh đây còn muốn doanh thu chia đều 5 năm nghe vậy tuấn kiệt liền có chút bất mãn mà lên tiếng ông chủ minh đừng có được voi đòi tiền nên nhớ hiện tại ở khu vực phía nam Người của ông đã không còn ai nữa rồi Minh Bạch Tạng Thái độ nhàn nhã hơn hẳn Sau đó dựa lưng vào thành ghế Tùy các người muốn chiếm Thì cứ chiếm Nhưng tất cả sổ sách Các đầu vào đầu ra Thì đừng hòng lấy được từ lão này Duy Khang nghe vậy ánh mắt đanh lại Ông đang nghĩ tôi đưa ra thỏa thuận Là sợ ông sao Chú em cũng đâu phải dạng vừa gì Nhưng anh đây đã quyết vậy thì chú em cứ suy nghĩ. Tóm lại, người vội là chú em. Còn anh đây, vừa mới kiếm được bó cải tươi ngọt, đang muốn thử xem thế nào. Nghe lời của ông ta, anh khẽ nhau mắt lại. Ý tứ của Minh Bạch Tạng lấp lửng như vậy, quả thực khiến Duy Khang có một chút không yên lòng. Lúc này, từ phía ngoài vọng vào giọng của một cô gái. bảo tôi ra, mấy người là ai, tôi không quen các người. Tại sao lại bắt tôi? tất cả mọi ánh mắt dồn ra phía cửa, khi ấy người bị đẩy vào trong, quả thực khiến sắc mặt của Duy Khang lập tức lộ ra một chút cảm xúc sửng sốt mà đứng bật dậy. Di Uyên. Lúc này Khương Di Uyên cũng trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Duy Khang. Vừa vặn khi ấy, chuông điện thoại của Tuấn Kiệt vang lên, cậu ta vội bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói, anh Kiệt Em đến nơi nhưng không thấy người. Cậu ta tức giận gằn lên một tiếng. Mẹ kiếp ăn hại. Sau đó Tuấn Kiệt cũng tắt bụp máy rồi nhìn sang anh hạ giọng nói. Anh, là do em bất cẩn. Duy Khang không đáp lại cậu ta, anh hướng mắt đến minh bạch tạng mà lên tiếng. Từ bao giờ giao dịch trong cái giới này lại dùng phụ nữ để đạt được thỏa thuận? Ông ta nghe thế lại bật cười lớn rồi đứng dậy. từng bước tiến về phía của Di Uyên mà nói Chú em sao vậy? Anh đây có nói là dùng phụ nữ để thỏa thuận đâu. Đây là cô em mà người của anh mới nhặt được về. Tính vui vẻ một chút trong thời gian đợi chú em suy nghĩ về điều kiện của anh. Sau đó, ông ta đưa tay bắp lấy cầm cô nâng lên, gái mặt sát lại gần, mà Di Uyên có phần lo sợ nhắm chặt mắt, quay đi tránh né. Thấy vậy Duy Khang liền lên tiếng Ông cần gì phải giả ngơ Không phải mới hôm qua Còn cho người đến thăm dò sao Đừng nói là không biết cô gái này là ai minh bạch tạng ngay thế Lại dừng lại việc Trêu gạo cô mà quay sang anh Vậy thì sao Hôm nay người của anh thấy cô em bị bỏ rơi Ở dọc đường nên đưa về đây Thứ mà anh đây nhặt được Thì là của anh đây rồi Chú em muốn lấy tất nhiên nên ra giá hợp lý Bằng không Nói rồi, ông ta vòng tay khoác lên vai cô, cánh tay đó dùng lực đẩy mặt cô quay sang, rồi ngang nhiên chiếm đoạt hôn lên má cô một cái. Dì Uyên lập tức trợn tròn mắt, sau đấy liền dùng chân thúc vào hạ bộ của ông ta. Mình bạch tạng điếng mặt mà khọm người xuống, ông lấy hạ bộ của mình chửi thề. Mẹ kiếp con khốn này! Sau đó, ông ta vung tay lên định tát cô, thì Duy Khang đã vội lên tiếng. Được, tôi đồng ý với điều kiện của ông Chỉ cần thả cô ấy ra Lời vừa dứt thì cũng là lúc Minh Bạch Tạng dừng lại ngay cái hành động của mình Ông ta nhìn qua anh Cười một cách thích thú Ông cha nói đúng không sai Anh Hùng cũng không qua được ải mỹ nhân Tôi là người không thích nhiều lời Chỉ cần thả người Tiền sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của ông Về thỏa thuận lợi nhuận Tôi sẽ hoàn tất Rồi cho người gửi đến Thành ý đã rõ như vậy, hy vọng ông chủ Minh cũng nên biết điều một chút, bằng không. Nói đến đấy, Duy Khang đưa ánh mắt lạnh như tảng băng, quét một lượt người có mặt ở đây rồi tiếp lời. Tôi cũng không ngại lưu tên các người trên giấy báo tử đâu. Ông ta nghe thế cũng nheo mắt lại nhìn anh, có vẻ như rất tức giận nhưng đang cố nhẫn nhịn xuống. Sau đó hất mặt cho đám người của mình, bọn chúng liền buông Di Uyên ra. Mình bạch tạng khi ấy lại nhìn cô cười khẩy, Ông ta đưa tay lên Vốn định trêu gạo một chút Nhưng lúc này Duy Khang bước tới Kéo cô lại phía mình rồi nói Ông chủ Minh Giờ nên ngồi chờ tiền về đi Nói rồi anh cũng quay người Kéo cô trở ra ngoài Mà Tuấn Kiệt thấy vậy vội vã Đuổi theo sau Anh điều kiện như vậy là quá hời Với ông ta Duy Khang không nói gì Mở cửa xe ấn cô ngồi vào bên trong Sau đó mới nhìn sang Tuấn Kiệt Trước mắt Rời khỏi đây nhanh đã Nghe vậy hai người họ sau đó Cũng ngồi vào trong xe Tuấn Kiệt lái rời khỏi biệt thự Của Minh Bạch Tạng Khi ấy Duy Khang mới nhìn sang cô hỏi Không sao chứ Khương Di Uyên khẽ lắc đầu Anh lại hỏi tiếp Đã xảy ra chuyện gì Không phải đã nói đưa cô về nhà gì sao Nghe vậy Di Uyên có một chút sẵn vặt trong lòng không biết nên trả lời như thế nào. Duy Khang, thật ra em... Thầy cô cứ mãi ấp úng Tuấn Kiệt đã liền lên tiếng thai. Thật ra không có người gì nào ở đây cả là cô ấy tự dựng lên một câu chuyện chỉ để bám lấy anh thôi. Nghe thế Duy Khang lập tức nhíu mà nhìn cô Di Uyên lại sợ mà vội vàng đỡ lời. Thật ra em không cố ý lừa anh đâu. Cũng không nghĩ việc em đến đây lại gây chuyện cho anh Duy Khang em Còn chưa kịp nói hết Anh bỗng quát lên Khương Di Uyên Cô có thể nào nghe lời một chút được không Cô không thấy cái tính ương bướng của mình Rất đáng ghét sao Bị anh lớn tiếng Di Uyên bỗng nhiên sững lại Có một chút cảm giác tổn thương gì đó Nhen nhóm chỗ dậy Phải cô biết là cô gây chuyện cho anh Nhưng cô thật sự rất đáng ghét như vậy sao lập tức ở nơi khóe mắt có một chút tủi thân mà chợt ướt hóa ra anh rất chán ghét em phải không vậy thì cũng nên thẳng thắn sớm một chút em sẽ không làm phiền anh nữa duy khang lúc này bỗng có một chút say dứt vì lời nói vừa rồi của mình thực ra trong sâu thẳm tâm tư của anh lý do anh nổi giận không phải vì cô mà vì bản thân đang dần kéo cô vào cái thế giới đầy nguy hiểm này Dì Uyên khi ấy, nước mắt sắp trực rơi ra. Cô nhận thấy nên liền quay mặt đi, rồi đưa tay giật mở cửa. Dừng xe lại, tôi muốn xuống. Chỉ là lời vừa dứt, một tiếng súng nổ vang lên, đoàng. Lốp xe xỉ hơi mạnh, chiếc xe sau đó cũng trao đảo. Cả người cô đổ sang một bên. Duy Khang liền vội đưa tay đỡ lấy. Tuấn Kiệt lúc này khẽ cau mày. Đạp mạnh chân phanh cố điều chỉnh hướng xe Cuối cùng đâm vào một gốc cây bên đường Rồi mới dừng lại Anh chúng ta bị phục kích rồi Lời vừa dứt Tiếng nổ thứ hai vang lên Duy Khang lập tức ôm chặt cô Vào lấy người che chắn Kính sau ô tô vỡ toang Những mảnh vụn văng tứ phía Tuấn Kiệt lúc này rút súng ra Rồi lên tiếng Anh bên anh là khu rừng Anh đưa cô Uyên chạy trước đi Để em hậu thuẫn Duy Khang nghe vậy quay mặt ra nhìn phía sau Vài con xe đang chạy đến Từ các cửa kính xe Lộ ra những tay súng Anh sau đó nhìn sang cô nói Duy Uyên có sao không Quả thực cô bị một phen Dọa bay mất hồn vía sắc mặt trắng bệch mà lắc đầu Anh thấy vậy liền cầm lấy tay cô Sau đó mở cửa xe Rồi kéo cô ra ngoài Mau lên Duy Uyên vừa bước ra khỏi xe liền phát hiện một hướng súng chĩa về phía anh, cô không nghĩ ngợi gì liền ôm trầm lấy anh mà đẩy ngã về một bên. Cẩn thận, Đoàn. Phát nổ thứ ba vang lên, cả hai người họ ngã xuống một lùm cây lăn vài vòng. Khi ấy Tuấn Kiệt cũng bước xuống, chĩa súng về phía chiếc xe đang đi tới mà hét lớn. Anh, mau chạy vào trong rừng. Lúc này Duy Khang đỡ cô lên. Siêu Yến, con sao không? sắc mặt của cô có một chút tái đi nhưng sau đó chỉ lắc đầu một cái thấy vậy anh liền cầm lấy tay cô kéo chạy vào trong rừng mau đi thôi ở phía sau những tiếng nổ cứ vang vọng cả một vùng không ngừng hai người họ cứ chạy mãi vào sâu trong rừng cũng không ngoái đầu nhìn lại cho đến khi sắc mặt của di uyên đã nhợt hẳn đi bờ môi dần trắng bệch hơi thở cô có một chút nặng nhọc mà nhíu anh đứng lại Duy Khang, em không chạy được nữa. Lúc này anh mới quay sang nhìn cô, lập tức nhận ra được sự khác lạ trên gương mặt. Một dáng vẻ lo lắng hiện rõ. Anh khẽ xoay người cô lại. Ánh mắt trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy trên vai phải cô, máu đã thấm loang sang một vùng áo. Dìu Uyên, cô bị thương rồi, không biết sao. Cô nghe vậy lại khẽ ngoái mặt nhìn về phía sau vai mình, sau đó cười gượng gạo. bảo sao em có cảm giác một bên tay như tê liệt đi nói ra được lời đấy càng người cô dường như bị rút kiệt sức lực mà dần đổ xuống duy khang vội vàng đưa tay ra đỡ lấy càng người cô áp vào lồng ngực anh giọng nói yếu ớt vang lên duy khang em không cố ý làm hỏng chuyện của anh thật đấy em xin lỗi những từ cuối cùng cũng đã quá sức của cô Hàng mi dần khép lại sau đó Di Uyên cũng ngất lệnh đi. Di Uyên! Di Uyên! Thời điểm ấy, ở phía chiếc xe đâm vào thân cây bên đường, thành xe đã bị móc lún bởi những viên đạn sắt găm vào. Vậy mà những âm thanh nổ inh tai vẫn chưa dừng lại. Đám người gương mặt dữ tợn, trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng ngắn. Từng bước rất thận trọng tiến về phía chiếc xe đã vỡ toang những lớp cửa. Vương Tuấn Kiệt khi ấy ngồi chệt xuống đường, núp dưới đầu xe với một gương mặt có phần căng thẳng. Cậu ta lấy trong túi áo ra bốn viên đạn còn lại, ánh mắt như một hố đen sâu hôn hút, như toan tính điều gì đó. Sau đấy cũng lắp đạn vào hộp kéo nòng súng. Cậu ta hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, không trần trừ thêm một giây nào, mà đứng dậy rồi xoay người hướng đầu súng chĩa về đám người đang tiến lại. Đoàn! Phát đầu tiên bắn thẳng vào bên vai trái của một tên, đối phương cũng liền táp trả lại bằng những phát nổ liên tục. Tuấn Kiệt lập tức ngồi thụp xuống, sau đấy hạ thấp tầm bắn, nghiêng người ra ngoài. Đoàn, Phát thứ hai bắn thẳng vào chân một tên khác, khiến hắn khụy xuống, những tên còn lại tiếp tục nả đạn. Tuấn Kiệt liền núp vào di chuyển sang bên thành hông xe. Khi ấy, đám người kia ra ám hiệu cho nhau tách ra làm hai hướng. Một hướng vòng lên đầu xe, một hướng chặn đuôi xe từng bước tiến lại. Tuấn Kiệt khi ấy hơi thở có phần gấp gáp, cậu ta chỉ còn hai viên đạn, nhưng có vẻ không quá là sợ hãi, ít nhất quãng thời gian cầm chân bọn chúng, đủ để Tuấn Kiệt chắc chắn anh và cô đã an toàn. Khi đám kia đã đến gần chiếc xe, Tuấn Kiệt vốn định một phen sống chết mà đứng lên, nhưng còn chưa kịp nổ súng thì tiếng nổ khác vọng đến. đám kia dáng vẻ hốt hoảng lập tức lùi lại hướng súng đáp trả một đội khác đang ngồi trong một chiếc xe chạy tới rút sau câu đó cả đám liền quay trở về xe của chúng vẫn có vài tiếng súng nổ tiếp theo để hậu thuẫn rời đi an toàn bạn chúng ngồi vào xe di chuyển chiếc xe chạy lùi rồi xoay một vòng 180 độ mà nhấn ga là vút đi lúc này chiếc xe kia cũng dừng lại ở vị trí của Tuấn Kiệt Mở cửa bước xuống là vài người đàn ông mặc đồ đen tiến lại phía cậu ta. Anh Kiệt, bọn em xin lỗi đã tới trễ, anh có sao không? Tuấn Kiệt lúc này thở mạnh một tiếng rồi lắc đầu. Anh Khang đã chạy vào trong rừng rồi, chúng ta mau chia nhau ra tìm kiếm. Nghe vậy bọn họ gật đầu một cái, sau đó cũng liền tiến vội về khu rừng trước mặt. Khi ấy trong một hang động nhỏ, đi vào chỉ chừng vài mét, đống lửa được đốt lên lan tỏa một vùng ánh sáng, hát lên thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên một chiếc áo vest nam cách đấy không xa. Bên cạnh đống lửa ấy, Cao Duy Khang ngồi ở đó hơi nóng một con dao bấm, sắc mặt tuyệt nhiên không lộ ra một chút biểu cảm nào. Âm thanh lạch cạch của những viên đá sỏi va đụng, một chút mùi rêu phảng phất trong cái khoảng không có chứa hơi lạnh, những thứ ấy tác động xuống ý thức của người nằm đó. Khương Di Uyên sắc mặt chỉ còn một mảnh nhợt nhạt đôi hàng mi khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở một nơi khá xa lạ có một chút hoang mang mà khẽ cựa người để ngồi lên khi ấy cảm nhận được bên vai phải một cơn đau thấu tận xương tủy Di Uyên cao mày rồi thở hắt ra một tiếng A. lúc này tiếng bước chân vội vã tiến lại về phía cô cánh tay rộng lớn đưa ra đỡ cô ngồi lên Dựa vào một bách đá Cẩn thận một chút Giọng nói nam tính mang theo âm hưởng trầm ấm vang lên bên tai Dì Uyên khẽ nghiêng mặt nhìn sang Duy Khang, chúng ta Yên tâm, bọn chúng không đuổi theo nữa Nhưng cô đang bị thương Nên tạm thời nghỉ tạm ở đây Dì Uyên lúc này gương mặt cau lại Cơn đau từ vết thương Dường như lan tỏa khắp tứ chi của cô Cảm giác toàn thân mỏi nhất Muốn xã rời ra bàn tay cô chậm rãi đưa lên muốn chạm vào vết thương sau vai mình nhưng lúc này duy khang bỗng giữ tay cô lại đừng đụng vào nghe thế cô nhìn lên anh giọng nói có phần yếu ớt là đạn sao duy khang nghe vậy lại đem cái ánh mắt có phần thương xót đặt lên gương mặt cô sau đó anh trầm mặc một hồi rồi lên tiếng di uyên viên đạn cần phải được lấy ra nếu không sẽ nguy hiểm chúng ta đã đi vào quá sâu Không kịp để quay lại rồi đến bệnh viện Diêu Yên dường như hiểu được Suy nghĩ của anh Ánh mắt cô bỗng nhiên đỏ hoe Sau đấy cười gượng một cách khó nhọc Vậy là phải lấy nó ra Ở đây đúng không Đừng sợ Có tôi ở đây Nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện Chỉ là có lẽ cô sẽ phải chịu đau đớn một chút Nói rồi anh đưa tay lên Chạm vào cúc áo đầu của cô Muốn cởi nó ra Nhưng khi ấy Di Uyên bỗng túng lại, một thoáng ngượng ngùng nhỏ hiện trên gương mặt đã tái đi. Thấy vậy anh lại lên tiếng, "Di Uyên, chậm một chút thì càng nguy hiểm." Nhưng cô có sự lúng túng và chần chừ, không biết nên nói như thế nào, mà Duy Khang quan sát cái dáng vẻ ấy của cô, mới dần hiểu ra, anh bỗng hạ giọng xuống, "Không phải mới hôm qua còn Khang khăng muốn ngủ cùng giường với tôi sao? Giờ lại sợ tôi làm gì cô?" Không phải, chỉ là... Vậy hay tôi tự chọc đuôi mắt mình không nhìn thấy là được, phải không? Nói rồi, hình như anh định làm thật thì phải. Di Uyên thấy anh có động thái liền vội giữ lại. Không phải, vậy tin tôi không? Cô nghe thế lại nhìn anh một hồi, không nói gì. Nhưng cái dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông này lại khiến Di Uyên từ từ nới lỏng bàn tay rồi cũng buông ra. Ngày sau đó cúc áo của cô cũng được anh tháo gỡ từng chút lộ dần ra là đường xương quay xanh tuyệt đẹp rồi đến lớp nội y nâng đỡ lấy hai bầu ngực trắng nõn đẩy đặn nửa thân trên mỹ miểu như hoa lại khiến người đàn ông này có một chút động lòng Mặc dù tôi đúng là đàn ông nhưng cũng không đê tiện đến mức đối với một người tay không tức sắt thân mang trọng thương mà lợi dụng chiếm đoạt Việc ngày hôm nay tôi không nhìn thấy nhưng nếu như cô để ý đến điều này Vậy thì đợi tôi lấy đạn ra xong Cô muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào cũng được Khương Di Uyên Vẫn là không quen bị người khác Nhìn thấy cơ thể mình Cô có chút xấu hổ Quay mặt đi hướng khác Duy Khang lúc này trong ánh mắt Mang một dáng vẻ dịu dàng chưa từng thấy Anh nhẹ nhàng cởi áo cô xuống Rồi lên tiếng cố chịu đựng một chút Sau đó cơ thể anh áp gần người cô tư thế như muốn ôm bao bọc lấy Từ vị trí đấy nhìn xuống vết thương sau vai cô Một lỗ đỏ sâu hắm vẫn đang dỉ máu ra Tâm tình người đàn ông này cũng động lòng chắc ẩn di Uyên, nếu đau quá thì cắn vào vai tôi Khi ấy, gương mặt cô đã kề ở vai anh Trong ánh mắt thoáng một chút sợ hãi Cô rụt rè mở khẩu hình miệng Để nó vào tư thế cắn lên vai anh Cố gắng chuẩn bị tốt tinh thần lúc này duy khang cầm con dao đã được hơ nóng anh đưa mũi dao chĩa thẳng đến vị trí vết thương của cô tôi bắt đầu lấy nó ra anh nói như muốn báo trước để cô có thể chuẩn bị tốt hơn sau đó mũi dao từ từ tiến lại rồi ấn vào cái lỗ thủng trên cơ thể cô ấy đi vào sâu dần khương Diệu yên vì đau mà nhăn mặt lại trên chắn xuất hiện mồ hôi cô cắn mạnh xuống vai anh để cam chịu cơn đau ấy Mạnh đến mức chân răng bật máu, mà cầu áo sơ mi của anh một thứ chất lỏng đỏ lang dần ra. Sắc mặt Duy Khang lúc này in rõ một sự căng thẳng. Dường như anh không quan tâm đến việc vai của mình đang bị cô cắn rách, ánh mắt cứ nhất mực chỉ nhìn vào mũi dao đang ghim ở cơ thể cô. Mũi dao đi vào sâu, chạm đến cái vật thể kim loại đấy, rồi xoáy vào da thịt cô mới có thể lấy nó ra. tác động đó khiến Di Uyên gồng người lên đến độ run bẩn bật mặc dù đã cắn xuống vai anh nhưng vẫn không cản được âm thanh đang phát ra từ cổ họng đang kêu lên vì đau đớn cạch tiếng của vật kim loại va vào đá vang lên bên tai cùng với âm thanh thở mạnh của người đàn ông anh khẽ nhắm mắt lại đường ít hầu chạy dọc xuống một vẻ căng thẳng đang dần giãn ra Di Uyên khi ấy cũng nhả vai anh Cả người cô mất hẳn sức lực dựa vào cơ thể anh. sắc mặt trắng tới mức không còn giọt máu mà nhắm mắt lại. Duy Khang lúc này lấy một chút lá cầm máu đã kiếm được trước đó mà đắp lên vết thương. Sau đấy kéo áo cô lên để cô nằm trong vòng tay của mình ở tư thế dễ chịu nhất. di Uyên khi ấy đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng gương mặt khẽ rúc vào ngực anh. Bờ môi tái nhợt có phần khô cằn khẽ mấp máy. Duy Khang Thật ra tính em không phải ương bướng Em làm vậy là vì anh thôi Anh nghe vậy nhìn xuống cô Vì tôi Dì Uyên lúc này mới mệt mỏi Mở mắt ra Đôi đồng tử trong veo Chỉ còn vương lại một chút hồn phách Mà nhìn đến anh Sau đó đáp lại Đúng hơn là vì em thích anh Thế nên làm vậy chỉ muốn anh chú ý Em không nghĩ hóa ra Anh lại chán ghét điều ấy Duy Khang nghe thế lại bỗng trầm mặc đi, anh lặng người nhìn cô một hồi, ánh mắt chứa đựng cả tâm tình hỗn độn. Cô gái nhỏ ở trong vòng tay anh, thoạt nhìn thì mỏng manh như cánh đào trong gió, nhưng lại có thể quật cường chịu đựng được cơn đau xé da thịt mà không cần bất cứ một loại thuốc gây tê nào. Thật ra những dạng phụ nữ nào anh cũng đã thấy qua rồi, tham vọng, mưu mô, có học thức hay là sắc sảo thì có vẻ như một Khương Diêu Yên mới lạ này đã ghi lại ấn tượng mạnh. Sau đó, trong một sự chi phối bởi trái tim của mình, anh vô thức mà lên tiếng. Vậy thì em thành công rồi. Thành công trong việc khiến tôi chú ý. Bọn họ giao nhau bởi hai ánh mắt chứa được những tâm tình biến tấu phức tạp. Anh khẽ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Chỉ đơn giản là chạm nhẹ lên nơi đấy. nhưng lại mang theo cả một hơi thở ấm áp truyền sang. Di Uyên dường như không có sự bất ngờ nào. Có lẽ trong thời điểm toàn thân mất hết đi sức lực, cả người gai lạnh, đầu óc quay cuồng. Cô cứ nghĩ bản thân rơi vào một mộng tưởng, cứ vậy mà khẽ nhắm mắt lại tiếp nhận nó. Khoảnh khắc đấy, bọn họ cứ vậy mà dần lún sâu vào cái thứ tình cảm, mang vị đắng với ngọt mà không hay biết. cuối cùng sau những gì đã nằm trong toan tính sắp đặt thì thứ cả hai chọn là nhớ một cái tên mà cam tâm đánh đổi cả đời bình yên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nhất kiến Trung tình.